Benjamin Franklin đã nói một câu châm ngôn nổi tiếng rằng Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình. Câu nói này muốn đánh thức chúng ta về tính linh thiêng cao cả của trí tuệ. Bất kỳ ai muốn bước chân vào thánh đường đó, điều đầu tiên chúng ta phải làm là thừa nhận sự hiểu biết hạn hẹp của chính mình. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi lựa chọn nâng tầm trí tuệ là một trong bảy thói quen cần rèn luyện trên hành trình trở thành một người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Không những thế, đây còn là thói quen đầu tiên và quan trọng nhất. Để từ đó làm nền tảng năng lực cho đạo đức, trí tuệ, nghị lực để rèn luyện các thói quen còn lại. Trí thức và trí tuệ Nhân loại đã bước qua hàng ngàn năm tiến hóa và cũng chừng ấy thời gian thì lượng thông tin, kiến thức và tri thức mà nhân loại được tiếp cận đã bao la như chính vũ trụ vô tận, vô biên này. Nhân loại giống như một đứa con được sinh ra và nuôi lớn. Tùy vào mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển, thì vũ trụ lại trao gửi những bài học và những kiến thức tinh hoa đủ để hiểu và dùng trong quá trình tiến hóa. Nhưng thực tế, không phải đứa con nào cũng tìm tòi để học hỏi, để biết những kiến thức đó hay chịu hiểu về các thông điệp đó mà nhận những hồng ân tuôn đổ từ luật của vũ trụ. Sự chủ quan mang tính tự mãn tạo ra sự lầm tưởng rằng có tri thức là có trí tuệ và chính sự lầm tưởng này ngăn chặn sự tiến hóa của mỗi người. Vậy tri thức là gì? Tri thức hay kiến thức? Tiếng Anh là knowledge. Theo Wikipedia, bao gồm những kiến thức, thông tin, sự hiểu biết hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm, thông qua giáo dục hay tự học hỏi. Trong tiếng Việt Cả chi, lẫn thức đều có nghĩa là biết. tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng, về mặt lý thuyết hay thực hành. Có 3 cấp độ tiếp cận và tiếp thu tri thức. Đầu tiên là nghe nói về. Thứ hai là biết về. Và thứ ba là hiểu về. Nhiều người biết nhưng không hiểu mà lại đồng nhất tôi biết về nó nghĩa là tôi đã hiểu về nó, đã vô hình tạo nên những bức màn vô minh cho chính họ. Vậy trí tuệ là gì? Theo Winky Media, trí tuệ hoặc thông thái, sáng suốt, thông tuệ, sự khôn ngoan là khả năng suy nghĩ và hành động sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ý thức chung và cái nhìn sâu sắc. Trí tuệ gắn liền với các thuộc tính phán đoán như không thiên vị, lòng trắc ẩn, hiểu biết về bản thân theo kinh nghiệm, sự siêu việt và không dính mắc và các đức tính như đạo đức và nhân từ. Hiểu một cách đơn giản, trí chí tuệ chính là những kiến thức, tri thức phục vụ cho giá trị sống, phục vụ cho nhân loại. Không phải mọi kiến thức tri thức đều phục vụ cho giá trị sống của nhân loại mà có những tri thức xuất hiện để đe dọa hoặc trực tiếp gây ảnh hưởng đến sự an toàn an ninh và tồn vong của cả nhân loại như bò nguyên tử hoặc các chất kích thích chất độc là những ví dụ cho tri thức không phục vụ cho giá trị sống rõ ràng tri thức là cái bên ngoài nhưng trí tuệ lại là cái bên trong Trí thức là của chung cho nhân loại Nhưng trí tuệ lại là của riêng mỗi cá nhân tự bồi đắp, trải nghiệm, nâng tầm mà thành Đó cũng là lý do mà Anthony J. DeAngelo đã nói Trí tuệ của bạn giống như cái dù Nó chỉ hoạt động khi nó thực sự được mở ra Và việc làm của mỗi chúng ta đó chính là tìm hiểu tri thức Học hỏi kiến thức nhưng phải thông qua chính bản thân mình để biến tri thức thành trí tuệ. Khi có trí tuệ thì tri thức đó mới là tri thức sống. Sở hữu tri thức và học hỏi tri thức là vô cùng cần thiết và quan trọng để mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người. Nhưng... Học hỏi chỉ để giữ kiến thức và tri thức như một lớp vỏ ngoài của trí tuệ thì chưa đủ để khai mở và bước vào ngôi đền trí tuệ thiêng liêng của mỗi người. Chúng ta cần đi sâu hơn nữa trên nền tảng tri thức đó, cần biết suy nghĩ, đặt câu hỏi, tìm ra bài học, ý nghĩa ẩn chứa. Sau đó, cần nghi vấn những bài học đó có thể ứng dụng trong cuộc sống như thế nào có thể phục vụ cho nhân loại giá trị gì để tạo ra giá trị di sản cho xã hội mai sau. Nguyên liệu chế biến là những chi thức này, bày sẵn từ tự nhiên. Nhưng chúng ta cần trí tuệ để tạo nên những công thức dinh dưỡng và giá trị để đáp ứng khẩu vị và nhu cầu thưởng thức của con người. Khi đó, nguyên liệu thực sự có giá trị của nó và mỗi món ăn không chỉ là nguyên liệu thô và có sẵn nữa mà nó đã được đi qua một lớp tư duy và trí tuệ để chuyển hóa nguyên liệu lên một nấc thang giá trị mới. Sự lựa chọn của biển. Từ xưa đến nay, nhắc đến giáo viên chúng ta thường nhắc đến những người giàu tri thức. Trên thực tế, giáo viên có thể là những người giàu tri thức kiến thức nhưng chưa chắc đã là người có trí tuệ Tôi muốn lấy ví dụ qua câu chuyện Hai Biển Hồ một câu chuyện khá quen thuộc với nhiều vị thầy trong số các bạn đọc sách của tôi Người ta bảo ở bên Palestine có hai biển hồ Biển hồ thứ nhất gọi là Biển Chết Đúng như tên gọi không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển thứ hai là Galile. Đây là biển hồ thu hút nhiều lượt khách du lịch nhất. Nước biển hồ lúc nào cũng trong xanh, mát rượi Con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được.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 Biển hồ Galilei cũng đón nhận nguồn nước từ Jordan, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông rạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người. Theo Quả tặng cuộc sống của nhà xuất bản trẻ năm 2007 Bạn rút ra được những thông điệp nào trong câu chuyện hai biển hồ nêu trên? Hãy ghi một vài thông điệp riêng của bạn trước khi đọc tiếp nhé Thông điệp của tôi Từ câu chuyện trên bạn đã có thể nhận thấy được rằng tuy cả hai biển hồ đều được đón nhận từ một nguồn nước của sông Jordan nhưng mỗi biển hồ lại phát triển hệ sinh thái khác nhau và tạo ra chuỗi giá trị hoàn toàn khác nhau Tương tự vậy, nguồn tri thức bạn nhận được có thể như nhau nhưng cách bạn lan tỏa chúng sẽ quyết định cuộc sống của bạn có thực sự khác biệt thậm chí là cách biệt Nếu bạn chỉ thu nhận kiến thức mà không lan tỏa thì đó chỉ là tri thức chết, giống như biển chết mà thôi. Có nhiều kiến thức, bạn thỏa mãn được danh vọng rằng mình học nhiều, biết rộng và vô tình cái danh đó cũng khiến bạn mắc vào cái bẫy tham thức của chính mình. Còn khi bạn biết lan tỏa tri thức thì bạn đã bồi đắp và hình thành cho mình trí tuệ, loại trí tuệ riêng có của chính bạn. Có khi nào bạn tự hỏi rằng liệu bản thân có hạnh phúc, bình an với số kiến thức đồ sộ kia, điều bạn chăm chỉ bổ đáp cho mình đó có giúp bạn thịnh vượng? Bạn có cảm thấy đâu đó hình ảnh của biển chết kia, cô độc, cằn cỗi, nghèo nàn. Nhiều kiến thức mà không giàu có và hạnh phúc thì những kiến thức đó đều là vô ích. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người học rất nhiều, học đến cả thạc sĩ, tiến sĩ, đọc đến cả trăm, cả ngàn cuốn sách, nhưng không phục vụ được gì cho cuộc sống của người khác. Họ không cảm thấy hạnh phúc. Kiến thức không áp dụng được, cũng chỉ là lý thuyết, sẽ không phục vụ để nâng cao giá trị bản thân hoặc chia sẻ cho bất kỳ ai khác được. Sẽ ra sao nếu bạn giống như biển hồ Galile? Sự khác biệt ở đây là biển hồ Galile đã chia sẻ nguồn nước về các hồ nhỏ và sông rạch Nhờ vậy mà dòng nước được thanh lọc, lưu thông, sự sống xung quanh chủ phú. Dòng kiến thức bạn sở hữu khi được lan tỏa sẽ tạo ra giá trị giúp đỡ được cho nhiều người thay đổi cuộc đời của họ. Khi đó, kiến thức có giá trị và bạn tạo được trí tuệ và sự hữu ích riêng của mình. Điều tuyệt vời sẽ xảy ra, những giá trị đó sẽ được đơm hoa kết trái thành sự giàu có, dư giả, cũng như dòng nước của biển hồ Galilee trong xanh mát rượi, ai cũng có thể đón nhận, sử dụng. Bạn tạo được giá trị với xã hội và Tức là bạn đã có trí tuệ, đã có được tài sản, bạn trở nên thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Trong cuộc đời này có 3 ngày quan trọng. Ngày mình sinh ra, ngày mình chết đi và ngày mình tìm ra được sứ mệnh của mình. Hiện tại là thời điểm hoàn hảo nhất để bạn quyết định mình sẽ là biển hồ nào, bạn là ai. Biển đã đưa ra sự lựa chọn của nó và bây giờ chính là sự lựa chọn của bạn. Sự đồng hành của tôi nếu bạn chọn nâng tầm trí tuệ. Nếu bạn chọn cho mình con đường giá trị như biển Galilei đã chọn, thì tôi xin chúc mừng bạn. Với mong muốn mỗi cá nhân trở thành con người bạn muốn trở thành, tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình với bước đi đầu tiên. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy con đường, cách thức, phương pháp để chúng ta cùng nhau bồi đáp trí tuệ của chính mình. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa kỳ diệu mở ra cánh cửa tâm hồn. Trí tuệ giống như tia nắng mặt trời ấm áp, xua tan bóng tối lạnh giá. Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kỳ. Nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh. Khi có trí tuệ, bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 700 năm trước, Giovanni Boccaccio đã nói Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người. Thật vậy! Có trí tuệ sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Trích kỹ năng sống dành cho học sinh sự kiên cường của tác giả Ngọc Linh, nhà xuất bản Thế giới năm 2019. Tôi muốn trích dẫn đoạn trích trên để chứng minh trí tuệ là một nguồn lực vô cùng quan trọng, là vốn quý vô giá của con người. Đặc biệt trong giáo dục, Chỉ có trí tuệ mới đảm đương được sứ mệnh, thổi hồn nhân cách của giáo dục. Chúng ta ai cũng có trí tuệ, dù ít dù nhiều. Nghĩa rằng, dù là ở tầng nào, cấp nào thì chúng ta cũng sở hữu cho mình một mức trí tuệ nhất định. Và từ mức đó, chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện để nâng tầm nó lên. Nâng tầm trí tuệ chính là nâng tâm và tầm của mỗi người Bởi vì tôi đã chia sẻ trí tuệ là cái bên trong riêng có của mỗi người Chỉ có chính mình mới có khả năng nâng cao hiểu biết, nâng cao năng lực và nâng tầm trí tuệ của mình mà không phải bất kỳ ai khác làm thay điều đó Vậy bạn sẽ làm gì để nâng tầm trí tuệ của mình mỗi ngày đây? Việc đầu tiên đó là hãy ghi nhớ, trí tuệ là tri thức thấm đẫm tình yêu thương và sự trân trọng, biết ơn. Ngạn ngữ có câu, trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên đường địa cửu. Khi bạn trân trọng điều gì, bạn mới có được điều đó, bạn biết ơn thì điều đó mới ở lại lâu dài. Các thầy cô dạy học bằng trí tuệ cảm xúc, bằng tình yêu thương, thì lớp học sẽ trở thành lớp học hạnh phúc. Trường học sẽ trở thành trường học hạnh phúc. Trường học không chỉ là nơi của những áp lực, bài giảng mà là ngôi nhà thứ hai, nơi bạn và học sinh đều được thấu hiểu, chia sẻ và cống hiến. Hiểu được điều này, Kiến thức trong bài giảng với các em học sinh sẽ không còn là những thứ lý thuyết nhàm chán, thay vào đó có thêm sự trải nghiệm, những câu chuyện thực tế và cảm xúc của người truyền tải. Các em sẽ hào hứng, tự giác học tập thay vì học bài cho có, học để chống đối. Nhờ có niềm vui, sự say mê học hỏi, khám phá, các em sẽ tự do sáng tạo, phát huy hết những khả năng của mình. Một thế hệ tương lai trí tuệ sẽ đưa đất nước đi lên hơn nữa trên con đường hội nhập quốc tế. Thứ hai, có cái tâm cho đi. Đại thế hào dân tộc Nguyễn Du có một câu thơ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tài có thể hiểu là tài năng, kiến thức bạn có nhưng khi sở hữu chúng ta phải mang hết những trí tuệ tâm phụng sự cống hiến ra thì cái tài kia mới phát huy giá trị cao cả của nó khi những tri thức được hóa thân vào cái tâm, cái đức cái nghĩa thì mới tỏa sáng mới lâu bền được chẳng cần làm gì đao to búa lớn để nâng tầm trí tuệ bạn chỉ cần có cái tâm cho đi không mong cầu, muốn tạo ra giá trị Công hiến và phụng sự cho xã hội Nếu bạn học được một bài học hay Bạn giữ cho mình Nó mãi mãi chỉ là bài học Nhưng bạn ứng dụng vào cuộc sống Rất có thể Đó lại là một sáng kiến hữu ích Góp phần làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn Xã hội của chúng ta Ngày càng phát triển hiện đại như hiện nay Là nhờ những con người Luôn có tâm sáng như thế Chỉ cần có ước mơ, có nghi vấn, có hiểu biết, có hành động, chắc chắn sẽ tạo ra kết quả. Phát triển trí tuệ là phương cách hiệu quả nhất để giúp bạn nâng cao giá trị cá nhân của mỗi người. Khi nâng tầm trí tuệ, bạn sẽ tạo ra được nhân hiệu của mình. Người có trí tuệ là người có nhân hiệu. Người ta chấp nhận bỏ tiền ra mua một thứ gì đó từ bạn hầu hết là bởi vì bạn có thương hiệu. Tạo ra một thương hiệu khiến người ta đủ niềm tin, người ta trả giá cho sản phẩm của bạn thì bắt buộc bạn cần có nhân hiệu trước. Đồng nghĩa bạn cần có trí tuệ. Để người ta tin mình thì chỉ có cách đơn giản nhất là gia tăng giá trị cho họ. Một người giáo viên muốn có được sự tin tưởng từ học sinh, hãy gia tăng giá trị cho học sinh của mình. Hãy phụng sự cho người học trò của mình. Khi có được niềm tin, học sinh sẽ sẵn sàng yêu thương bạn, học tập say mê, tích cực. Đặc biệt với các doanh nghiệp muốn phát triển, cách đơn giản nhất là gia tăng giá trị cho khách hàng. Khi khách hàng tin yêu bạn thì họ luôn sẵn sàng trả giá. Khi bạn tập trung vào giá trị thì bạn có nhân hiệu, thương hiệu, bạn sẽ gia tăng được thu nhập của mình. Tôi gọi đó là bạn đang chăm sóc cái bụng của mình. Khi bạn đem lại giá trị và phụ sự cho người khác, bạn hạnh phúc, bạn được chăm sóc trái tim. Lớn hơn nữa, bạn sẽ thấy được ước mơ, tầm nhìn của bạn Từ một đứa con trong gia đình nghèo thuần nông Chạy cơm từng bữa đến một thầy giáo nghèo Và trở thành một người hoàn toàn tự do tài chính Có sự nghiệp như ngày hôm nay Tôi đã tìm ra được con đường cho những thầy cô giáo thịnh vượng, hạnh phúc, bình an hơn Tôi đã không ngừng nâng tầm trí tuệ cho mình Trí tuệ Chính là ánh sáng dẫn đường cho hành trình tôi và các bạn đang đi. Đây cũng là một nguồn lực, một tài sản lớn để đi được lâu dài. Và cho đi là cách để trí tuệ tăng mãi. Thứ ba, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi. Amber Einstein đã nói, sự phát triển trí tuệ Nên bắt đầu khi sinh Và kết thúc khi chết đi Do vậy Tinh thần học hỏi Không phải chỉ là một khẩu hiệu Mà mỗi thầy truyền tải cho các học sinh của mình Mỗi cá nhân Mỗi chúng ta Sẽ cần phải liên tục Nuôi dưỡng tinh thần học hỏi Đặc biệt là tinh thần học hỏi Tự thân của mỗi người Học hỏi Là việc bổ sung kiến thức cho cá nhân Và những kiến thức ấy cần phải tạo ra được giá trị sống cho chính mình cho mọi người xung quanh Những lý thuyết cần được hiểu và thực hành trong cuộc sống Lý thuyết rất dễ để bạn có thể tìm hiểu nhưng thực hành và ứng dụng chúng lại cần sự kiên trì của bạn Học hỏi để biết thì đơn giản nhưng học hỏi để hiểu là bước thứ hai Xa hơn nữa là học để hành nó mang những đúc kết có ứng dụng cho cuộc đời là bạn đang nâng tầm trí tuệ cho mình Khi bạn học được những kiến thức bạn cần chuyển hóa chúng thành những tư duy, hành động và nâng cao khả năng vận dụng và sáng tạo tri thức của mình Bạn có những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm bạn cần có thời gian tĩnh lặng ngồi lại suy nghĩ đúc kết làm sao để ứng dụng điều đó vào lớp học Có như vậy Nghiệp vụ sư phạm của bạn mới có giá trị. Bạn sẽ giúp cho học sinh học tập theo phương pháp mới, hiệu quả, thậm chí thấm đẫm tình yêu thương, hạnh phúc. Người giáo viên có lẽ không gì hạnh phúc hơn khi thấy học sinh của mình say mê học tập, các em phát huy hết tài năng, năng lực của mình. Tôi cho rằng kiến thức chỉ chiếm 10%, Còn cách bạn tư duy, thực hành kiến thức đó chiếm đến 90%. Tập trung vào 90% thì những kiến thức mới có giá trị với cuộc sống. Có 3 bước cần áp dụng ở đây. Đầu tiên là bạn cần suy nghĩ để thấu hiểu, đúc rút ra những bài học. Thứ hai bạn cần chia sẻ, dạy lại những bài học đó. Thứ ba, bạn cần quay về bên trong chính mình, quan sát và kết nối với nội tâm bên trong để bồi dưỡng cái tâm hay là soi chiếu những giá trị đó để đem lại tình yêu, hạnh phúc, bình an. Qua đó, bạn sẽ nhìn nhận, phân biệt được quy luật vận hành từ những kiến thức bạn có. Kiến thức được hiểu biết, tư duy đúng đắn đã là nâng được tầng bậc trí tuệ của bạn. Thông thường, mỗi chúng ta sẽ có một thế mạnh riêng về một khía cạnh nào đó. Chúng ta sẽ tập trung nâng cao trí tuệ liên quan đến khía cạnh ấy. Khi lượng đủ thì chết đổi. Bạn sẽ xây dựng được nhân hiệu, giá trị riêng cho bản thân mình. Nhắc đến giá trị đó, người khác sẽ nhắc đến bạn. Tầm trí tuệ đến đâu thì tiền về đến đó. Tầm trí tuệ bạn càng cao, Nhân hiệu của bạn càng lớn, bạn càng có được niềm tin với xã hội. Bạn gia tăng giá trị bản thân và phụng sự cho họ đủ lâu thì họ có niềm tin với bạn, sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ của bạn. Bạn có tiền, bạn thịnh vượng khi bạn nâng tầm trí tuệ. Mọi thứ trong cuộc sống cần có tiền. Bạn đồng hành với bất kỳ tổ chức nào, bạn cũng cần có tiền mới đi được lâu dài. Chúng ta kiếm tiền bằng mọi cách chứ không kiếm tiền bằng mọi giá Như vậy khi nâng được tầm trí tuệ thì bạn có thu nhập Tôi luôn trăn trở làm sao để giáo viên có cuộc sống thịnh vượng làm sao để giáo viên có thể đảm bảo tài chính để yên tâm giảng dạy, phụng sự Đó là trăn trở chung của nhiều người và tôi có giải đáp câu trả lời trong cuốn sách này Trí tuệ của chúng ta là nguyên khí của quốc gia. Trí tuệ là cái tầm của một con người định vị mình trong cuộc đời. Nếu như mỗi người dân đều học tập, đều phát triển, đều nâng tầm trí tuệ, chỉ cần mỗi người dân Việt Nam nâng tầm trí tuệ mỗi ngày từ 1% đến 5% thì đất nước Việt Nam sẽ hóa rồng và chúng ta chỉ cần làm tròn vai để đảm bảo mình không hổ thẹn với chính mình trên con đường học vấn Thứ tư, thay đổi nhận thức Thay đổi nhận thức là việc cần thực hiện để nâng cao trí tuệ cho mình Nhận thức rõ ràng những kiến thức mình đang có đem lại những giá trị gì cho xã hội Tôi tâm đắc một câu nói Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ. Amber Einstein Sẽ ra sao nếu bạn vẫn lặp đi lặp lại thói quen cũ của mình và mong chờ cuộc sống thay đổi? Điều đó không bao giờ xảy ra được. Muốn nâng tầm trí tuệ, bạn cần thay đổi tư duy của bản thân. Hãy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, hành động nhanh. Tôi có một giấc mơ rất lớn bởi tôi cho rằng không ai đánh thuế giấc mơ của mình. Hãy dám mơ ước để thay đổi cuộc đời của chính bản thân mình. Quan trọng hơn nữa là bạn có dám làm hay không? Khi bạn làm, bạn có dám làm với tất cả đam mê, nhiệt huyết? Bạn có dám vượt qua được mọi sợ hãi của mình để vượt qua những câu chuyện rào cản trong cuộc sống đi tới thành công, thịnh vượng không? Trong lịch sử, tất cả các nhà khoa học và tất cả các phát minh vĩ đại khi họ bắt đầu thì xã hội không hề tin điều đó xảy ra được Bởi họ tạo ra sự khác biệt, cách biệt ban đầu sẽ gặp phải những sự kháng cự, phản đối Những người sáng tạo đều như vậy Tôi rất thích việc nghĩ lớn, dám làm và vượt qua mọi nỗi sợ hãi Vì mình hiểu được những gì mình làm là đúng đắn, mang lại giá trị cho xã hội. Khi tôi bắt đầu hành trình của mình, tôi đã gặp phải rất nhiều cản trở từ người thân, gia đình và đồng nghiệp, nhưng tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Để thực hiện được ước mơ lớn trong cuộc đời, bạn cần hành động ngay từ những việc nhỏ nhất. Mọi thành quả sẽ được tích lũy và bồi đắp cho đích đến cuối cùng. Bạn chính là những gì mình suy nghĩ, hạnh phúc, thịnh vượng là tư duy, giá trị tôi lựa chọn trong hành trình này. Tôi gợi ý 8 cách sau để giúp bạn có thể ứng dụng thay đổi tư duy và nhận thức của mình. Cách 1. Đồng hành với môi trường tư duy tích cực Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn chơi cùng. Những người bạn tiếp xúc, giao tiếp hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, thói quen của bạn. Hãy tìm những người có giá trị bạn mong muốn để đồng hành cùng bạn. Cách 2. Suy nghĩ tích cực Bằng cách luôn tập trung vào giá trị cốt lõi và những mong muốn của mình, bạn sẽ dần hướng được tư duy của mình theo những điều tích cực. Bạn tập trung vào điều tích cực, điều tốt đẹp, theo đó sẽ rộng mở. Cách 3 Lựa chọn nhận thức tích cực Hãy sáng suốt trong việc tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng của bạn. Hãy xem xét kỹ lưỡng, xem điều đó đang mang lại lợi ích cho bạn. Nó có thể đem lại giá trị gì cho xã hội? Cách 4 luôn có tâm thái phụng sự cho đi Khi bạn có tâm sáng muốn trao đi giá trị phục vụ cho xã hội bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bản thân mình có ý nghĩa bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tình yêu thương Cách 5 Sống với thái độ trân trọng biết ơn Nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn là nguồn năng lượng có sức mạnh lớn nhất Người nào có sẵn lòng biết ơn thì sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng. Cách 6. Có mục tiêu trong cuộc sống Mục tiêu chính là đích đến để bạn hướng tới. Dựa vào mục tiêu, bạn sẽ biết mình cần trí tuệ, hành động những gì, cần thay đổi ra sao để đi đến đích. Cách 7. Có kế hoạch hành động cụ thể Hãy ngồi xuống và liệt kê danh sách những việc cần làm giúp bạn tăng khả năng tập trung và đạt hiệu quả cao trong công việc. Cách 8. Đúc rút những bài học cho bản thân Những bài học bạn đúc rút được sẽ trở thành nguồn vốn quý giá giúp bạn nâng tầm trí tuệ và gặt hái được thành công của mình. Tôi tin tưởng rằng Tám bí quyết trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng thay đổi tư duy và nhận thức của chính mình. Dẫu biết rằng thay đổi những gì đã trở nên quen thuộc thì thật khó. Nhưng nếu không chủ động thay đổi mà bị buộc phải thay đổi, thì chúng ta sẽ không thể thích nghi và khả năng bị bỏ lại sau lưng. Thứ năm, thấu hiểu bản thân. Thấu hiểu chính bản thân mình cũng là một phương pháp giúp bạn nâng tầm trí tuệ. Người có trí tuệ là người thấu rõ bản thân mình là người như thế nào. Bạn có những giá trị gì có thể phục vụ và đem lại giá trị cho xã hội. Càng thấu rõ, bạn càng bồi đắp thì trí tuệ của bạn sẽ nâng cao, nhân hiệu của bạn sẽ phát triển, sự thịnh vượng sẽ tới với bạn. Bạn hiểu và luôn hướng tâm mình về những cảm xúc tích cực. Bạn cần quay về với bên trong để xây dựng cho mình nội lực trước khi thực hiện những ước mơ, khát vọng. Mỗi ngày tôi thường dành ra khoảng 30 phút để thiền định. Đó là khoảng thời gian tôi tĩnh lặng, tự nuôi dưỡng cho mình nội tâm bình an, hạnh phúc hay đơn giản chỉ để kết nối, quan sát hơi thở của chính mình. Xây dựng cho mình một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc, viên mãn sẽ thúc đẩy bạn nâng tầm trí tuệ mạnh mẽ. Khi bạn có bức tranh rõ ràng về cuộc đời của chính mình, hiểu được những mong muốn của bản thân bạn, bạn sẽ tập trung trí tuệ cho điều đó. Hãy dành cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để viết ra cuộc sống mơ ước của bạn. Tôi có thể gợi ý giúp bạn chia nhỏ chúng theo các khía cạnh sau. Thấu hiểu bản thân Sự nghiệp, tiền bạc, các mối quan hệ gia đình Tâm trí, sức khỏe, sự phát triển cá nhân Thứ 6 Sống bằng giá trị và biết lựa chọn giá trị sống Hạnh phúc, thịnh vượng, bình an Chính là những giá trị sống Và chúng ta phải sống bằng những điều đó trong mỗi hơi thở của mình. Làm sao để đứng trước một tình huống chúng ta biết lựa chọn giá trị sống nào để giải quyết? Đó là lúc chúng ta đã có trí tuệ. Có trí tuệ, bạn sẽ trở thành hai con người trong một. Thứ nhất, bạn là nhà đào tạo xuyên tim, đào tạo tâm sáng hay nhà đào tạo bằng tình yêu thương. Thứ hai, bạn là nhà đào tạo không chức danh. Khi đó, bạn đã đạt được mục tiêu là trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Khi đó, bạn sẽ sẵn sàng cống hiến cho đi cộng đồng với tâm thái, tình yêu vô điều kiện. Hành trình trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Việc đầu tiên tôi muốn cùng bạn nâng tầm trí tuệ. Chúng ta mang được trí tuệ vận hành trong cuộc sống là chúng ta đang gia tăng giá trị. Cao hơn nữa, để đạt được hạnh phúc là phụng sự xã hội. Trí tuệ được khai sáng khi bạn hạnh phúc. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội là giá trị cốt lõi chúng ta cần hướng tới. ba Con đường 3. Con đường Một trong những người Đức vĩ đại nhất lịch sử là Jordan Wolfgang Wolf Rother Gert đã nói rằng trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng còn tính cách trưởng thành trong bão táp. Trí tuệ được đúc kết qua con đường thực tế và thực nghiệm chứ không phải con đường sách vở. Bạn có thể trang bị trí tuệ cho bản thân từ việc đúc rút ra những bài học Qua ba con đường sau đây Con đường thứ nhất là tự rút ra cho mình bài học Qua những trải nghiệm thất bại của bản thân Đây là con đường khá mất thời gian Thậm chí cần phải trả giá, đánh đổi rất nhiều Bởi vì cuộc đời quá ngắn cho những sai lầm hay thất bại liên tục Thất bại là mẹ của thành công Nhưng chúng ta luôn biết rằng nhiều mẹ quá chưa hẳn đã tốt cho bạn Còn đường thứ hai là học được bài học từ những trải nghiệm của người khác Dù bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời bạn đều mang những ý nghĩa nhất định và đem đến cho bạn bài học để bạn trưởng thành Bằng một tâm sáng để nhìn nhận trí tuệ bạn sẽ được rộng mở Đây là con đường mà khổng tử đã dạy Ai cũng là thầy, ai cũng là trò, và khi ta thấy một vị thầy trong một người thấp hơn ta, là lúc ta có tâm và tầm của trí huệ. Con đường thứ ba là con đường học những bài học, trí tuệ từ sách vở hay những người thành công. Họ đã đi trước, đã dành thời gian, tâm huyết và nhiều thứ khác để đúc rút ra được những trí tuệ tinh hoa. Đi theo con đường này bạn có thể rút ngắn thời gian trả giá ít nhất mà vẫn có thể đạt được thành công trong cả ba con đường bạn có thể chọn cho mình tất cả hoặc riêng một con đường để đi cho riêng mình dù là con đường nào bạn cũng sẽ có những trải nghiệm bài học cho riêng mình kinh nghiệm mỗi người khác nhau có nên nghi vấn, sự ngộ hiểu và trí tuệ chúng ta đều khác nhau tuy nhiên tôi mong muốn những trí tuệ của tôi có được suốt 22 năm làm giáo dục của mình, có thể giúp bạn có định hướng, đồng hành cùng bạn trên hành trình trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an trí tuệ của con người đến từ việc trải qua, nghiệm lại chứ không đến từ việc nhồi nhét kiến thức từ sách vở Vì vậy, bạn cần hành động, sau đó rút ra bài học, xác định được đâu là điều đúng đắn có ý nghĩa, giá trị phụng sự được cho xã hội. Tôi có thể đồng hành cùng bạn trên hành trình này, nhưng tôi không thể thay bạn trải nghiệm. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Câu thứ 282 Kinh Pháp Cú Bạn thấy không? Trên hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an, tôi mong muốn được đồng hành với bạn về tới đích. Tôi luôn nói một điều, không quan trọng quá khứ bạn là ai, nhưng rất quan trọng khi bạn muốn bạn trở thành ai. Khi bạn muốn trở thành ai, thì tôi sẽ giúp bạn trở thành con người bạn mong muốn với một môi trường tam bảo. Ở đó có những người thầy hiền trí, có những cuốn sách tinh hoa được đúc kết bởi những nhân tài trên thế giới, có những người bạn tốt để cùng nhau hành động. Trong môi trường này, tôi và bạn sẽ cùng nhau rèn luyện nghị lực mỗi ngày với trí tuệ và đạo đức bạn nhé. Luật tự nhiên không gì khác hơn là ánh sáng trí tuệ do Chúa đặt trong ta. Nhờ đó, chúng ta biết điều phải làm và điều phải tránh. Ánh sáng này hay luật này, Thiền Chúa đã ban khi sáng tạo con người. Thánh Tô Ma Aquino 10 điểm tổng kết chương 3 1. Chi thức là cái bên ngoài, nhưng trí tuệ lại là cái bên trong tri thức là của chung cho nhân loại, nhưng trí tuệ lại là của riêng mỗi cá nhân tự bồi đắp, trải nghiệm, nâng tầm mà thành 2. 3 cấp độ của tiếp cận tri thức là Nghe nói về, hiểu biết về và hiểu về Biết không hẳn là sẽ hiểu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 6 phương pháp và 3 con đường nâng tầm trí tuệ 9. Môi trường tam bảo Học thầy hiền trí, đọc sách tinh hoa, chơi cùng bạn tốt 10. Ba gốc rễ của con người Đạo đức, trí tuệ, nghị lực